Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 623 Năng lượng vũ trụ nguyên thủy Dương lỗi biết tu vi hiện tại của mình đã là trong thời gian ngắn đạt tới cấp bậc thất tinh luyện cương. Hơn nữa dương lỗi có khả năng rõ ràng cảm giác được sự khống chế của chính mình hiện tại đối với thế giới này và mối liên lạc với thế giới châu càng mật thiết hơn. Chỉ cần ý niệm vừa động, chính mình tùy tiện có khả năng chạy tới bất cứ một địa phương nào của thế giới này. Hơn nửa ở trong cả thế giới này có bao nhiêu cường giả, chỉ cần dương lỗi muốn biết, liền có thể biết, ngươi không cần cảm ơn, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà tu vi của ngươi tại cấp bậc này chỉ được trong thời gian ngắn mà thôi. Sau khi thời gian đó trôi qua, tu vi của ngươi sẽ rơi xuống, nói cho cùng, chẳng qua ta là giúp ngươi một tay, để ngươi gia tốc khống chế thế giới này. Nhưng mà lại tổn thương trụ cột của ngươi như vậy. Hy vọng ngươi sau này không hận ta là được, có điều thể chất của ngươi cũng ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện kim cương bất hoại thần công tới cấp bậc như vậy, rất khá, như vậy, thực sự cũng đã tiết kiệm không ít khí lực cho ta. Mà nếu ngươi muốn khôi phục trạng thái trước đây, thì cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà cần phải đến tiên giới mới có biện pháp, pháp hải nhìn dương lỗi. Đối với thiếu niên này, pháp hải là giật mình không thôi. Không nghĩ tới người này lại có thể chất tốt như vậy Tu luyện chính là loại bộ phận đơn giản hóa kim cương bất hoại thần công do biến hóa bát cửu chuyển thần công mà được bất tử kim thân Hơn nữa cũng có hỏa hầu nhất định Pháp Hải không nói cái này thì dương lỗi còn không hề chú ý Té ra là chính mình tu luyện kim cương bất hoại thần công đã bất tri bất giác đột phá đến tầng thứ 10 thập trọng Đạt tới tầng thứ 10 Hiện nay thân thể của mình có thể nói là vô cùng dũng mãnh Chỉ dựa vào thân thể dũng mãnh liền đủ để lấy cứng đối cứng cùng cường giả ngũ khí Triêu Nguyên, thậm chí có khả năng rất dễ dàng đánh bại cường giả ngũ khí Triêu Nguyên. Đây là lợi ích đến ngoài dự đoán, phần thân thể tăng cường của chính mình rốt cuộc sẽ không bị suy giảm, cho nên khi đã đến giờ, mặc dù là tu vi cảnh giới của chính mình bị rơi rụng đến cấp bậc võ thần, nhưng thân thể của mình thì vẫn dũng mãnh như vậy, có khả năng đối kháng được với cường giả ngũ khí Triêu Nguyên. Như vậy Đối với nhiệm vụ ở vô tận chi hải liền càng nắm chắc hơn, hơn nữa thực lực chân chính của mình có thể đối phó ngũ khí triêu nguyên, chính mình tu luyện phương pháp lại là cực kỳ đặc thù. Như vậy, nếu muốn tăng tu vi lên, thì căn bản là chuyện dễ dàng. Từ cấp bậc võ thần, lần thứ hai đạt tới tứ tượng quy chân thì cũng không cần thời gian rất dài, phải khôi phục như thế nào. sinh Pháp Hải tiền bối chỉ điểm, lúc này Pháp Hải biến thành tiền bối. Mặc dù Dương Lỗi đối với điều này không phải rất lưu ý, nhưng hỏi một câu, biết một chút thì cũng không sao. Hoặc là vấn đề này sau này thực sự sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho mình ư, cho nên có lẽ cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, biết nhiều hơn một chút luôn không có chỗ xấu, hiện có nói cho ngươi thì cũng vô dụng. Muốn ta nói, phải đợi tu vi của ngươi đạt tới cấp bậc thiên tiên, phi thăng thượng giới mới có khả năng làm được. Hiện tại, tại thế giới này Là không có khả năng, Pháp Hải lắc đầu, thấy Pháp Hải không chịu nói thì Dương Lỗi cũng không có biện pháp gì. Lúc này Dương Lỗi muốn sớm nhìn một chút hệ thống, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lại bởi vì lo lắng Lão Hòa Thượng biến thái Pháp Hải này, cho nên không dám xem xét hệ thống, ai mà biết được, Lão biến thái này có thể cảm giác được hay không. Phải biết rằng, tu vi của Lão Gia Hỏa này chính là đạt tới tấp bậc mà bản thân mình không thể tưởng tượng, tiền bối, kỳ thật. Ngài có nói cho tiểu tử cũng không có gì Vạn nhất tiểu tử có thể phi thăng thượng giới Nhưng lại không biết phương pháp thì khi đó tiểu tử chẳng phải là rất buồn bực Tiểu tử ngươi, chờ sau khi ngươi phi thăng đến thượng giới thì tự nhiên cũng sẽ biết Pháp Hải cười cười, đối với tiểu tử này thì Pháp Hải có lẽ rất xem trọng Lúc trước vốn lão cho là hắn đón nhận năng lượng của chính mình sẽ thành dục tốc bất đạt Sau khi hoàn toàn khống chế thế giới châu sẽ trở nên rất cam go Nhưng mà có lẽ chính mình đã đánh giá thấp hắn, thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, mặc dù phương pháp vừa rồi của chính mình có ảnh hưởng đối với hắn, nhưng cũng không hề đạt tới tình trạng không thể vãn hồi. Nếu như hắn có thể cố gắng tu luyện bất tử kim thân, hơn nữa có chính mình trợ giúp, như vậy có lẽ hắn vẫn còn có cơ hội trở thành cao thủ thiên đạo. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính mình trợ giúp, nếu như không có chính mình trợ giúp, nếu hắn muốn khôi phục. Nếu muốn trở thành cao thủ thiên đạo thì cũng không phải khó khăn bình thường. Bởi vì thế giới châu trong cơ thể, vốn cũng chính là chính mình, năng lượng của xá lợi cũng là chính mình, dương lỗi đương nhiên không biết rõ ràng lắm thế giới châu kỳ thật chính là Pháp Hải. Thế giới này cũng là một thế giới nguyên thủy mà Pháp Hải tìm được. Mà thế giới châu đã bị hắn luyện hóa, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa mà thôi, đương nhiên không phải hắn không muốn hoàn toàn luyện hóa mà là không có cách nào hoàn toàn luyện hóa mà nguyên nhân bởi vì gia hỏa kia. Một thế giới như vậy, mặc dù nhỏ, nếu đặt ở bàn cổ thần giới thì căn bản không coi là cái gì, nhưng quan trọng không phải điều này, mà vì thế giới này là một thế giới nguyên thủy, có được năng lượng vũ trụ nguyên thủy, đây mới là điều quan trọng. Năng lượng nguyên thủy này là cực kỳ thư thất, nó là điều kiện tiên quyết cho một vị diện thế giới nào đó trưởng thành làm đại vũ trụ, được rồi, thời gian không còn nhiều lắm. Ngươi phải nhanh một chút đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Pháp Hải xua xua tay, liền quay người đi. Pháp Hải tiền bối, ngài, được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta làm liên lụy, ngươi đi đi. Dương Lỗi bất đắc dĩ, Pháp Hải không chịu nói thêm nữa thì chính mình cũng chỉ còn cách kéo hàng đang bị cứng đờ ở một bên, rồi liền đi ra khỏi phòng. Ta đây là tại sao lại bị như thế? Sau khi vừa ra khỏi cửa thì hàng liền tỉnh lại, lão lên tiếng hỏi Dương Lỗi, tại sao ta lại như thế? Pháp Hải tiên sư đâu? Chúng ta đi thôi, Pháp Hải Thiền Sư đã bế quan, dương lỗi cũng không nói được bao nhiêu, rất nhiều bí mật đều là không thể nói ra. Dù sao Hàng cũng không phải người thân thiết của chính mình. Những việc lạc vặt này, trừ nữ nhân của mình ra thì những người khác là không thể cho biết được, cái gì? Thánh Thượng, người nói Pháp Hải Thiền Sư không đồng ý ra tay sao, chương 624, Hoàng Thành bị vây. 1. Hàng nghe vậy lập tức hỏi lại. Đối với hàng mà nói, Pháp Hải Thiền Sư này theo như lão biết là người có tu vi tối cao, cũng là người có tính tình tốt nhất, là người dễ dàng thuyết phục nhất, nếu như người đó có thể ra tay thì trên cơ bản liền có khả năng thành công. Nhưng nếu như ngay cả ông ta cũng không thể thuyết phục nổi, như vậy những người khác căn bản không có khả năng nói cho thông suốt, dương lỗi lắc đầu, nếu như Pháp Hải Thiền Sư đều không đồng ý ra tay, như vậy chúng ta làm thế nào để đối phó với đám người tu luyện phương Tây? Hàng vội hỏi. Không cần tìm người nữa, hiện tại ta có thể đối phó được rồi. Dương lỗi vừa đi, vừa lên tiếng giải thích, thánh thường, cái này cũng không thể nói giỡn, hàng nghe vậy vội vàng nói, bởi lão không tin Dương lỗi có thể đối phó được với hai người kia. Hai người kia đều là gia hỏa từ phương Tây Thiên Giới xuống. Dương lỗi mặc dù lợi hại, chỉ ngắn ngũi vài năm mà Tu Vi liền mạnh mẽ hơn so với chính mình, nhưng so cùng hai người kia thì còn kém quá xa hắn lại làm sao có thể chống chọi lại với tiên nhân cơ chứ trừ phi hắn có cơ may gì mà coi như là có cơ may thì cũng không có khả năng nhanh như vậy mà làm tăng tu vi lên tới cấp bậc như thế đương nhiên không hề nói giỡn dương lỗi cười nói ta có cần phải lừa ngài sao ta là thiên tử ngồi trên ngôi cửu ngủ miệng vàng lời ngọc nếu đã nói sao thì đó liền nhất định là như vậy hơn nữa ngài thấy ta sẽ mang tính mạng của chính mình ra đùa giỡn Cái này, nhưng, nhưng chuyện này, Thánh Thượng, Ngài Quả Thực có thể đối phó với mấy người Lộ Ti và Mã Đinh phương Tây Sao, hàng thấy Dương Lỗi tự tin như vậy, thì cũng tin vài phần. Đương nhiên là có biện pháp, bọn họ hiện nay căn bản vô phương pháp huy ra được toàn bộ Tu Vi của bản thân. Hơn nữa có trận pháp phụ trợ nên việc sẽ đối phó bọn họ cũng không khó khăn. Dương Lỗi hiện nay có được truyền thừa từ xá lợi của Pháp Hải, Tu Vi tăng lên tới cảnh giới thất tinh luyện cương. Hơn nửa sức mạnh của một thức thiên đao, nếu đối phó Mã Đinh kia thì có lẽ dư giả, chẳng qua hắn chỉ là thiên sứ hai cánh, lại còn bị pháp tắc chi lực của thế giới này áp chế. Nếu như hắn có thể phát huy ra được tu vi cấp bậc bát quái ngân thần cũng đã rất khá rồi, còn về phần lộ ti kia thì quả là có hơi khó giải quyết. Nàng là thiên sứ bốn cánh, mặc dù so cùng Mã Đinh chẳng qua mới trên lệch một cấp độ, nhưng khác biệt lại là rất lớn, nếu như là áp chế tại cùng cảnh giới. Cùng một lực lượng như nhau, vậy thì khi hai người bắt đầu phát huy uy lực, khẳng định lộ ti so với Mã Đinh sẽ mạnh hơn đến mấy cấp bậc. Đây chính là bởi vì nguyên nhân từ tinh thần lực, mặc dù tu vi của bọn họ bị áp chế, thế nhưng cảnh giới tinh thần vẫn còn. Hơn nữa đối với tình huống cụ thể của bọn chúng thì Dương Lỗi cũng không biết hết, đó cũng là một vấn đề phiền toái. Phỏng đoán sẽ có một trận khổ chiến, cho nên, chỗ dựa lớn nhất hiện nay của Dương Lỗi là trận pháp này. Đương nhiên còn có thế giới này, đó là sân nhà của chính mình, cần phải lợi dụng Pháp tắc chi lực để đối phó bọn họ mới được. Hơn nữa còn phải tách ra đối phó, từng bước từng bước mà làm, nếu không là khó có thể thành công. Có điều là, tu vi của bọn họ mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như là Pháp Hải Thiền Sư chịu ra tay, như vậy phần thắng nhất định sẽ lớn hơn nhiều, hàng thở dài một hơi, nhưng mà nói đi còn nói lại pháp hải thiền sư liền không có chỉ điểm gì sao hơn nữa tại sao ta lại bị mất đi ý thức hàng rất hiếu kỳ pháp hải thiền sư rốt cuộc đã nói gì đó với dương lỗi mặc dù lão biết nếu như hắn không muốn để cho mình biết vậy thì có hỏi cũng là hỏi mất công nhưng rồi lão vẫn không đành lòng nên lại lên tiếng hỏi kỳ thật cũng không có gì như thể đã dự đoán sẵn dương lỗi nói sau khi ngài mất đi ý thức pháp hải thiền sư liền truyền công cho ta khiến cho tu vi của ta tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, như vậy mới có thể đối phó được với người tu luyện phương Tây kia. Hiện nay ta là tu vi thất tinh luyện cương đỉnh cao, nhưng mà thời gian chỉ có một ngày, cho nên chúng ta cần phải tăng tốc chạy đi, nếu không thời gian không còn kịp nữa. Truyền công. Thất tinh luyện cương đỉnh cao, hàng thất kinh, vậy, vậy. Pháp Hải Thiền Sư thực sự truyền công cho ngươi, làm một đệ tử kiệt xuất của Đại Phái Phật Gia tại tu chân giới đối với truyền công vừa nói thì Hàng cũng biết cực kỳ rõ ràng. Có thể tăng tu vi lên nhiều như thế trong thời gian ngắn như vậy cũng đích xác chỉ có con đường truyền công, nhưng mà truyền công này chỉ sợ không phải phương pháp truyền công bình thường. Trong lòng Hàng cực kỳ rõ ràng, truyền công có khả năng chia làm hai chủng loại, một loại là truyền toàn bộ tu vi của bản thân cho đối phương, đầu tiên cứ chứa đựng trong đan điền đối phương rồi từ từ luyện hóa. Cùng với việc từ từ luyện hóa những tu vi này, mà tu vi của người được truyền công sẽ từ từ tăng lên. Loại như thế này không hề đã thương làm hại gì. Có điều người truyền công sẽ bị tổn thương rất lớn, phải trong thời gian dài mới có thể tu luyện lại được. Mà một loại cách thức khác chính là mạnh mẽ trút vào trong kinh mạch cơ thể, khiến cho tu vi đối phương trong thời gian ngắn tăng lên mấy cấp bậc Loại phương pháp truyền công này đối với người truyền công mà nói, tu vi mặc dù cũng bị tổn thất, cũng sẽ phải chịu thương tổn. Nhưng sự thương tổn mà loại truyền công này mang đến liền kém rất xa phương thức trước, còn chu kỳ khôi phục so với cách trước phải nhanh hơn rất nhiều, có điều loại cách thức sau đối với người được truyền công, thì thương tổn chính là rất lớn. Bình thường mà nói đến, loại truyền công là trong thời gian ngắn làm tăng lên tu vi của người được truyền công, có điều sau khi truyền công, tu vi của người được truyền công mặc dù nâng cao. Chỉ có điều là, nếu muốn lại tiến thêm một bước thì liền quá khó khăn cơ hồ là không có cơ hội lại tăng lên Dương Lỗi gật đầu nói Pháp Hải Thiền Sư đang có chuyện quan trọng, không tiện động thủ cho nên chỉ có phương pháp duy nhất này cái này, hàng nhìn Dương Lỗi sắc mặt quả là rất khó coi Thánh Thượng, người cũng đã biết hiện nay người bị Pháp Hải làm hại Dương Lỗi nghe vậy trái lại sửng sốt hỏi, làm sao lại nói lời này Thánh Thượng không biết cách truyền công này có chỗ tốt mà cũng có cái xấu chỗ tốt chính là tổn hại chính mình mà lợi người nhưng chỗ xấu cũng là tổn hại chính mình lẫn tổn hại người. Hiện nay Thánh Thượng bị pháp hải truyền công, chính là loại thứ hai, chương 625, hoàn thành bị vây. 2. Loại truyền công Pháp này có thể làm cho Thánh Thượng trong thời gian ngắn thu được tu vi cường đại. Nhưng sau khi Thánh Thượng thu được tu vi như thế, liền cả đời khó khăn mới tiến được nửa bước. Nói cách khác, sau này tu vi của Thánh Thượng sẽ gặp sự trì trệ không tiến như vậy, đừng hồng có thể tăng lên nữa. Vừa nói hàng nặng nề thở dài một hơi, ai? Nói cho cùng, cái này đều phải trách ta. Nếu như không phải ta mang theo thánh thượng đến Kim Sơn tự này tìm kiếm pháp hải để cầu viện như thế, vậy thì cũng không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đều là ta hại thánh thượng A, giọng điệu của hàng rất là chân thành, thật sự là lão cảm thấy cực kỳ hối hận, không có một chút gì là làm bộ, điều đó trái lại khiến cho dương lỗi có chút cảm động. Hòa thượng nọ vẫn còn thật là lo lắng cho chính mình. Nhìn thấy lão tự trách như thế, dương lỗi chỉ là nói, không có việc gì, tình huống của mình thì chính bản thân ta biết rõ ràng. Pháp Hải Thiền Sư mặc dù truyền công, nhưng không có tai họa ngầm lớn như vậy. Không phải ta đã nói rồi sao, hiện nay tu vi bản thân này của ta chỉ có thể đủ sức liên tục trong thời gian một ngày mà thôi. Sau một ngày, tu vi của ta sẽ lại bị rơi xuống, hơn nữa sẽ rơi rụng đến cấp bậc võ thần. Cho nên đối với bản thân ta thì cũng không có thương tổn quá lớn, chẳng qua là tu vi rớt mà thôi, điều này, điều này. Thánh thượng Ngài nói là sự thật, hàng nghe được Dương Lỗi giải thích như vậy, đúng là có một loại sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Lỗi gật đầu, nhẹ nhàng nói, đương nhiên là thế. Nếu không ta sẽ không dễ dàng đón nhận, tu vi của ta mặc dù sẽ rơi rụng đến cấp bậc võ thần, nhưng nếu cần tu luyện lại thì chẳng qua cũng là thời gian một hai năm mà thôi. Đối với ta mà nói thì không có gì đáng ngại, để có thể đối phó người tu luyện phương Tây xâm lấn, thì việc gánh chịu hy sinh như vậy tuyệt đối là đáng giá. Thánh thượng nhân từ, hòa thượng bội phục, đối với việc dương lỗi hy sinh chính mình như thế, sau khi hàng nghe xong thì đúng là thật sự bội phục, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút, nếu không thời gian không còn kịp rồi. Dương lỗi nhìn về phương xa mà huyết sáo một tiếng, lập tức trên bầu trời, liền xuất hiện một điểm nhỏ màu vàng. Điểm nhỏ màu vàng này càng lúc càng lớn. Kim Vũ, con này chính là chỉ thần điêu ngày đó, hiện nay tu vi của Kim Vũ cũng không phải chỉ như trước đây, lúc này vóc dáng Kim Vũ trở nên lớn hơn nữa, càng khí thế hơn. Hai cánh cực lớn rộng chừng năm thước, mặc dù là võ giả cấp bậc thông huyền cũng không phải đối thủ của Kim Vũ. Có thể thấy được nó trưởng thành là khủng bố ra sao, sau khi Kim Vũ hạ xuống, dương lỗi một mình liền nhảy trên phía sau lưng nó rồi vẫy vẫy tay với Hàng, ra hiệu cho lão cũng nhảy lên. Hàng biết đây là vật cửi của dương lỗi, đã lâu lão không thấy. Không nghĩ tới vật cửi của dương lỗi đều đã trở nên cường đại như thế, điều này làm cho Hàng giật mình không thôi. Rất rõ ràng nhìn ra được, con kim điêu này tuyệt đối có được thần thú huyết mạch. Thậm chí nó có thể biến thành thần thú đích thực, kim sĩ đại bàng cũng nói không chừng, kim vũ có tốc độ phi hành cực nhanh, lộ trình vốn phải cần mấy giờ, chẳng qua là một giờ liền chạy tới. Sau khi thấy hoàng cung, hai người dương lỗi biến sắc. Bên ngoài đã vây quanh một nhóm người tu luyện phương Tây, trong đó dẫn đầu đúng là thiên sứ 4 cánh lộ ti. Mà thiên sứ hai cánh mã đinh kia cũng là không hề nhìn thấy, nhưng mà dương lỗi cũng là hiểu rõ ràng, mã đinh này đã xông vào trong trận pháp, dương lỗi và hàng vời mới hạ xuống, lộ ti liền cảm giác được, ra đi, lộ ti âm thanh rất duyên dáng, tuyệt không thua so với nữ nhân của mình. Điều đó làm cho người ta không nhịn được phải động tâm Hơn nữa dương lỗi phát hiện Nàng này tự hồ có lẽ xử lý xong Nếu có năng lực thu hoạch cho chính mình dùng Thì trái lại không tồi Một thiên sứ làm nô lệ Hẳn là sẽ rất có cảm giác thành tựu Hơn nữa nếu như có một cao thủ bảo vệ như thế Chính mình trái lại có thể đi phương Tây thiên giới nhìn một cái Đương nhiên nghĩ gì thì nghĩ Dương lỗi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Nữ nhân này nếu muốn thu phục sợ rằng chuyện không phải dễ dàng như vậy trừ khi có khế ước nô lệ nhưng khế ước nô lệ này đã bị chính mình sử dụng đại nhân chính là bọn họ hai người kia một người là hàng ở thiếu lâm tự một người là hoa hạ hoàng đế hiện nay chỉ cần chúng ta bắt được hai người này như vậy muốn khống chế phương đông liền dễ dàng hơn nhiều ở phía sau lộ ti một người nam nhân tóc vàng thân hình cao lớn người mặc áo giáp cầm trong tay trường thương chỉ vào dương lỗi và hàng mà nói Những tên mang di phương Tây các ngươi có khẩu khí thật lớn, lúc này hàng tiến lên một bước, lãnh đạm nói, dám vũ nhục đại nhân của chúng ta, ngươi. Đáng chết, nam nhân kia không đợi hạ lệnh, liền vung trường thương của mình lên. Hắn tung người một cái, nhằm hướng tới hàng mà đâm với tốc độ mau lệ vô cùng, nhưng hàng cũng không phải dễ chọc, so với tu vi của nam nhân kia thậm chí còn hơi hơn một bậc Phật châu trong tay vừa chuyển, trong nháy mắt đã đánh đi ra ngoài, khen một tiếng. Hai người đối đầu một chiêu này rồi chẳng phân biệt được thắng bại, đều tự lui về phía sau ba bước, dương lỗi giật mình không thôi. Đây là những kỵ sĩ phương Tây, tu vi của bọn họ thật đúng là không tồi, có điều về phương diện kỹ xảo thì kém hơn rất nhiều, hàng tự nhiên cũng thấy được điểm này, cho nên, lão cũng không tính toán lại lấy cứng đối cứng để chọi với đối phương, mà là lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua của chính mình và võ kỹ huyền diệu để cùng đối kháng, hai người ngươi tới ta đi. Xem ra cũng náo nhiệt, trong mắt người bình thường xem ra, có lẽ hàng rơi vào hạ phong, chỉ là biết tránh né mà không lấy cứng đối cứng cùng chính diện. Thế nhưng dương lỗi biết rõ ràng, người có thể chiến thắng tuyệt đối đúng là hàng, chẳng qua là vấn đề thời gian lâu mau mà thôi. Các ngươi đi hạ tên kia, lúc này lộ ti mở miệng, hạ lệnh cho một đám thuộc hạ bên người một tiếng, tiếp theo bọn họ liền xông thẳng về hướng tới dương lỗi, nói cho cùng, dương lỗi thật đúng là không thèm để ý tới những người này. Tu vi của bọn chúng mặc dù không tồi, thậm chí rất có thể còn có khả năng phối hợp. Mà khi phối hợp lại thì so với võ giả bình thường cấp bậc thất tinh luyện cương sẽ không kém bao nhiêu. Có điều tu vi hiện nay của bản thân dương lỗi liền đạt tới thất tinh luyện cương, hơn nữa lại có chân thực ưng nhãn, còn có thể khống chế pháp tắc chi lực. Cho nên đối phó những người này chẳng qua là chuyện vài phút vài giây. Mặc dù là hắn đứng bất động thì bọn họ đều không thể làm gì nổi. chương 626, hoàn thành sơ chiến. Mắt thấy đám người này vây quanh dương lỗi, cùng nhau đánh thẳng về phía hắn, mà lúc này dương lỗi cũng là không đổi sắc mặt, ánh mắt cũng không hề chớp một cái. Đúng vào lúc trường kiếm muốn đâm trúng tim dương lỗi, thì dương lỗi nhẹ nhàng nói một tiếng, định nhóm người này người trong nháy mắt đã không thể động đậy được. Vào lúc này, dương lỗi sử dụng cũng không phải định thân phù, mà là pháp tắc chi lực, pháp tắc chi lực của thế giới này. Do hiện nay dương lỗi đã hoàn toàn khống chế thế giới mộng huyển, có khả năng rất dễ dàng, rất tự do sử dụng pháp tắc chi lực, nên đối với những ai tu vi yếu hơn so với chính mình thì hắn có khả năng giải quyết rất dễ dàng. Còn đối với những người tu vi cao hơn mình thì cũng có thể phát ra tác dụng áp chế rất lớn, sau khi làm cứng đờ, dương lỗi khẽ động ý niệm. Tức thì bỗng đột ngục xuất hiện mấy đạo phong nhận, lưỡi đao gió, những phong nhận này liền thổi về hướng tới cổ của mấy người kia. Bên kia lộ ti nhìn không chịu được liền nhúng tay vào, chỉ thấy có ánh sáng trắng chợt lué, những người bị dương lỗi làm cứng đờ trong nháy mắt đã bị na di mà dịch chuyển đi với tốc độ kinh người, nhưng mà dương lỗi vẫn thấy rõ, thủ đoạn của dương lỗi khiến cho lộ ti kinh ngạc không thôi, nàng nhìn ra được, tu vi của dương lỗi mặc dù cũng khá, đạt tới cảnh giới thất tinh luyện cương. Nhưng mà như vậy vẫn không có khả năng dễ dàng như thế làm cứng đờ người khác, chẳng lẽ đây sẽ là đạo pháp phương đông thần bí sao? Lúc trước nàng cũng vẫn còn muốn chứng kiến một phen, nhưng rồi suy nghĩ một chút, những kẻ này dù sao cũng là thuộc hạ của chính mình, mặc dù tu vi của chúng vẫn chưa đủ, có vẻ hơi giống tình trạng được việc không đủ làm hỏng có thừa, khiến cho lộ ti rất khó chịu, thế nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của chính mình. Nếu như cứ bị giết như vậy, liền sẽ làm chính mình bị mất mặt mũi, chính mình đường đường là thiên sứ bốn cánh. Nếu mặc kệ để cho người phương đông giết chết thuộc hạ của chính mình thì cũng là điều không thể tha thứ, chiêu thức ấy của lộ ti khiến cho dương lỗi cũng kinh ngạc không thôi, quả nhiên không hổ là cao thủ từ thượng giới xuống. Bằng vào chiêu thức ấy, nàng liền đủ để kinh thường thiên hạ, giật mình thì giật mình, nhưng mà dương lỗi cũng không sợ hãi. Điểm này, nếu như chính bản thân dương lỗi muốn làm thì rất dễ dàng liền có khả năng làm được, so sánh với nàng càng dễ dàng hơn vào lúc Dương Lỗi và Lộ ti dằn co thì bên kia đã phân ra thắng bại. Hàng dùng một chưởng nệnh lui nam nhân tóc vàng. Một chưởng này có bi thế cực mạnh, nếu trúng một chưởng này, với tu vi của nam nhân kia thì mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng không có sức chiến đấu, phế vật. Lộ ti lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, không hề để ý tới nam nhân kia nữa, mà là nhìn chầm chầm vào Dương Lỗi, ngươi là Hoa Hạ hoàng đế. Không sai, rất khá. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta, Trở thành nô lệ của ta, như vậy ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Ngươi muốn thành kẻ thống trị thế giới này đều là chỉ cần một câu, nghe được lời của nàng, dương lỗi trái lại cười. Hắn cười đến cực nhã. Mở miệng nói đùa gì vậy, thế giới này vốn chính là thuộc về mình, còn cần nàng trợ giúp. Chính mình đã hoàn toàn nắm giữ pháp tách chi lực của thế giới này, nếu nói cách khác, chính mình ở trên thế giới này nếu bảo là sáng thế thần cũng không sai. Chỉ cần thực lực của chính mình được nâng cao, như vậy là có thể trong thế giới này sáng tạo ra bất cứ đồ vật gì mà bản thân nghĩ tới. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là tu vi của chính mình phải đạt tới cấp độ kia. Ngươi cười cái gì? Thấy hoàng đế phương đông chẳng những không hề đồng ý với chính mình, ngược lại đứng ở nơi này mà cười nhạo. Điều này làm cho trong lòng lộ ti cảm thấy xấu hổ lẫn tức tối không thôi. Lớn mật, ngươi có biết ngươi đã phạm vào tử tội, lúc này lại một tên kỵ sĩ mở miệng quát, tử tội. Này thật sự là buồn cười, cực kỳ chê cười. Tại hoa hạ của ta, ta chính là hoàng đế, ta chính là thiên tử, ta mà có tội. Ai dám định tội ta, dương lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, nam nhân kia lập tức như bị sét đánh, kẻ nào xúc phạm, sẽ bị hình phạt đưa lên giá treo cổ, muốn chết, đến phương đông chúng ta dương oai, lại vẫn còn mở miệng xuất ra cùng ngôn, đáng chết, dương lỗi ánh mắt như điện, hắn đã hoàn toàn khống chế thế giới. Mặc dù là dùng ánh mắt thì hắn cũng có thể giết chết những người tu vi yếu hơn so với chính mình. Kẻ mở miệng chọc giận dương lỗi, tức thì pháp tắc chi lực của thế giới được phóng hết ra không hề giữ lại. Vào lúc nó đang muốn giết chết người này, thì lộ ti làm thiên sứ bốn cánh, nên có cái nhìn và cảm giác sắc bén ra sao? Vì thế làm sao nàng có thể để cho dương lỗi dễ dàng thành công như vậy? Nếu như để hắn thành công dễ dàng như thế, vậy thì cái danh thiên sứ bốn cánh này cũng rất tầm thường. Rất không đáng giá tiền, lộ ti vung tay lên, một đạo hào quang vàng chói bao trùm lấy hắn, ngăn chặn công kích của dương lỗi, sau khi đỡ được một kích này, lộ ti cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng. Nàng khẽ chu môi rồi hé mở, đôi mắt to màu lam ngập nước nhìn thẳng vào dương lỗi mà hỏi với vẻ không thể tin được, pháp tắc chi lực. Ngươi chính là đang dùng pháp tắc chi lực, giọng điệu cực kỳ kinh ngạc, nàng đương nhiên hiểu rõ ràng pháp tắc chi lực là chuyện đáng để ý đến như thế nào. Cứ theo cấp bậc thiên sứ mà nói, một khi đạt tới thực lực thiên sứ hai cánh là có thể đủ sức bắt đầu thi triển pháp tắc chi lực. Nhưng cái đó chẳng qua là nắm giữ sơ bộ, có thể thi triển mà thôi, còn nếu muốn thuần thuộc khống chế bản thân pháp tắc chi lực như thế, vậy thì ít nhất phải có thực lực của thiên sứ bốn cánh. Nhưng đối với thiên sứ bốn cánh mà nói, vẹn vẹn chỉ có thể thao tác nắm giữ được hai chủng loại pháp tắc chi lực mà thôi, dương lỗi sở dĩ khiến cho nàng giật mình. Bởi vì là tu vi của dương lỗi căn bản không hề đạt tới cấp bậc thiên sứ, nhưng xét từ hai lần hắn ra tay thì thấy, hắn cũng đã nắm giữ được hai chủng loại pháp tắc chi lực. Một loại có khả năng dùng để công kích, một loại khác chính là có thể làm cho người ta cứng đờ. Chương 627, vận tốc ánh sáng loại một kiếm. 1. Có điều hắn vừa nghĩ, kỳ thật tu luyện trăm sông đổ về một biển, bất kể là võ đạo, hay là ma pháp, kỳ thật đều là như nhau. Mục đích cuối cùng đều là như nhau, đều là bước lên con đường vô thượng đỉnh cao kia, chẳng qua là phương thức không giống với nhau mà thôi, thì tính sao? Muốn nắm giữ pháp tắc chi lực cũng không phải việc khó, mà ngươi có gan xâm nhập phương đông ta, muốn tấn công hoàn thành ta. Hôm nay, ta muốn bắt các ngươi đều nằm lại chỗ này, cho các ngươi biết, phương đông ta không phải dễ đến như vậy, một ngàn năm trước các ngươi đã thất bại, đành phải thảm bại mà về. Lần này các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, dương lỗi lạnh lùng nhìn nàng mà nói, thật buồn cười, khẩu khí của ngươi thật lớn, chẳng qua là tu vi thất tinh luyện cương mà thôi. Vậy mà có thể mở miệng xuất ra cùng ngôn. Lộ ti ta tung hoành thiên sứ giới đã nhiều năm như vậy, đối phó một võ giả nho nhỏ cấp bậc thất tinh luyện cương thì cực kỳ đơn giản, đối với người tu luyện phương Đông, lộ ti có lẽ hiểu được rất nhiều. Bởi vì tại thiên sứ giới, hàng năm, Đều sẽ có giao tranh với tiên giới phương Đông ở những mức độ khác nhau, mà lộ ti chính mình liền nắm giữ được một đội quân đã đánh là tất thắng. Số tiên nhân chết ở trong tay nàng không đến 1.000 thì cũng có tám Mà dương lỗi ở trước mắt chẳng qua là một vị tu tiên cấp bậc luyện cương, căn bản không đáng để ý tới, ha ha, ta mở miệng xuất ra cùng ngôn. Thật sự là quá buồn cười, ta biết ngươi là thiên sứ bốn cánh, nhưng như thế thì đã làm sao? Mặc dù là ngươi đạt tới cảnh giới thiên sứ 6 cánh thì ta cũng sẽ không sợ hãi. Mặc dù tu vi hiện tại của ta chẳng qua là cấp bậc thất tinh luyện cương, nhưng, ngươi hiện nay có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực sao? Dương lỗi cười thoải mái, đối với nàng này, dương lỗi mặc dù có hơi lo lắng, nhưng càng tự tin nhiều hơn. Đúng, chính là tự tin, lộ ti vừa nghe lời này, ánh mắt có hơi lué ra. Điều này đích thật là chỗ mà nàng lo lắng. Chính mình đã bị quy luật lực lượng áp chế, căn bản vô phương phát huy ra được toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả một phần thực lực đều khó có thể phát huy ra được, nếu như gượng ép thi triển toàn bộ thực lực như thế, như vậy rất có thể sẽ gặp phải tình cảnh bị trời phạt. Chuyện như vậy, tự nhiên nàng không muốn làm, đối phó ngươi, không cần phát huy ra toàn bộ thực lực, mặc dù là một phần thì cũng đã là đủ rồi, lộ ti lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, phong ẩn đao, ra khỏi vỏ. Dương lỗi khẽ quát một tiếng, một đạo hào quang trắng vọt lé ra, một thanh trường đao trắng tinh như tuyết trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay dương lỗi. Phong ẩn đao này so với trước đây lại tăng lên một thấp bậc, hiện nay phong ẩn đao uy thế vẫn như xưa, mặc dù phong ẩn đao này đem ra so sánh thì vẫn còn không thể hơn được không động ấn, so ra còn kém kiếm tháp, thậm chí cũng so ra vẫn kém linh lung tháp, nhưng mà hiện tại nó cũng là hữu dụng nhất đối với dương lỗi có thể dễ dàng nhất trong việc phát huy ra được tiềm lực của bản thân vũ khí. Hơn nữa dương lỗi có thể nói đã hoàn toàn hợp nhất hai thành một với phong ẩn đao. Khi hắn sử dụng phong ẩn đao, liền tựa như sử dụng cánh tay của mình một cách bình thường, không có khác nhau chút nào, thấy đao trong tay dương lỗi, lộ ti trái lại sáng mắt lên, đao rất tốt, nhưng mà quá đáng tiếc, ở trong tay ngươi xem như lãng phí. Có lẽ giao cho ta bảo quản đi, lộ ti làm thiên sứ 4 cánh ở thiên sứ giới, Số thần binh lợi khí đã nhìn thấy tự nhiên không phải số ít, mà phong ẩn đao trong tay dương lỗi, mặc dù hiện tại cấp bậc so sánh còn thấp, nhưng tiềm lực phát triển tăng lên của nó thì tuyệt đối là rất lớn, loại vũ khí có khả năng bản thân tiến hóa, tại thiên sứ giới và tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, Lộ Ti mới nói, đao này rất tốt, còn vũ khí của Lộ Ti chính là một thanh trường kiếm, trường kiếm Thạch Anh, là loại vũ khí có thể trưởng thành với băng thuộc tính. Quy lực cực mạnh, cực có tính công kích, có điều cũng giống như chính bản thân Lộ Ti. Tại thế giới này thì lực lượng kiếm thạch anh của Lộ Ti cũng đã bị quy luật lực, lực lượng áp chế. Điều này làm cho Lộ Ti rất không thoải mái. Muốn đao của ta, chỉ sợ ngươi còn không có năng lực đó. Dương lỗi lạnh lùng nhìn nàng, trường đao vừa chỉ, lập tức sát ý lao thẳng về hướng nàng, giống như một mũi tên đoạt mệnh sắc bén. Nếu như ngươi đồng ý đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta, hiện tại còn kịp. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lộ ti cầm trường kiếm thạch anh trong tay, hai cánh trắng nõn như tuyết sau lưng hơi vỗ vỗ, trên trắng lóng lánh ánh sáng trắng nhàng nhạt làm cho người ta có một loại cảm giác sùng bái muốn quỳ xuống, có điều khí thế bi áp như vậy đối với dương lỗi mà nói, là vô dụng. Nhất là tại thế giới này, thế giới do mình làm chủ, đương nhiên nếu như thay đổi một chỗ khác, là đại lục sùng võ hoặc là tu chân giới, thiên sứ giới, thì dương lỗi có lẽ sẽ bị cổ khí thế này hạn chế, nhưng tại thế giới mộng huyển này thì hắn tuyệt đối không hề chịu áp lực. Khí thế như vậy, làm sao có thể so sánh được với khí thế của cả thế giới mộng huyển cho được, cũng là do tu vi của bản thân dương lỗi quá yếu. Nếu như tu vi bản thân dương lỗi mà đạt tới cấp bậc đại la kim tiên, như vậy hoàn toàn có khả năng dùng khí thế áp đảo đối phương. Đáng tiếc, dương lỗi mặc dù hoàn toàn khống chế cả thế giới mộng huyển này, Nhưng không có tinh thần lực cường đại như vậy để thao tác cả thế giới mộng huyển, ta đường đường là chủ nhân hoa hạ, làm sao có thể thần phục với một mang di phương Tây như ngươi. Đây là điều không có khả năng. Ngươi muốn đánh, vậy thì liền đánh. Thử nhìn một chút rốt cuộc là ai sống ai chết, dương lỗi nói xong, phong ẩn đao nổi lên một hồi cùng phong cùng cùng hướng tới lộ ti. Nó điên cùng quét về phía trước, giống như một cân long quyển phong, lốc xoáy, điên cùng thịnh nộ vô cùng. Nó quét đến chỗ nào, ruộng đất trở nên nhấp nhô cùng cuộn tầng tầng. Tần. Một chiêu này, dương lỗi chẳng qua là sử dụng song sát hợp nhất mà thôi. Tuy chỉ là một lần thử dò xét tính công kích, nhưng mà mặc dù như thế, thì uy lực của nó có thể so với lục sát hợp nhất mạnh nhất trước đây của chính mình. Có thể thấy được, cấp bậc thất tinh luyện cương cùng cấp bậc tứ tượng quy chân khác biệt đến đâu, lộ ti ánh mắt lạnh lẽo, nhét mép nén giận. Tiểu tử này rất không biết điều. Chẳng qua là một tu tiên giả nho nhỏ mà thôi Ngay cả thiên tiên đều không phải mà lại dám lớn mật như thế Lại dám ra tay đối với chính mình Chương 628 vận tốc ánh sáng loại một kiếm 2 Điều này làm cho làm có thể nào không giận cho được Quy nghiêm của chính mình đã bị đã kích Là một thiên sứ bốn cánh Đó là người cực kỳ cao ngạo Công nghiêm của chính mình Tuyệt đối không cho phép xâm phạm Cho nên lộ ti hành động Trường Kiếm Thạch Anh trong tay bắt đầu chậm rãi dơ lên, tiếp theo nó vẽ ra một vòng tròn. Lập tức xuất hiện mấy chục cái băng trùy, chúng nhất loạt công kích về hướng tới đạo Long Quyển Phong kia, thịt thịt thịt, Long Quyển Phong cùng băng trùy chạm vào nhau, lập tức phát ra những vụ nổ cực kỳ mạnh. Kinh khí lan đến đâu, đá vụn bắn tung tué tới đó. Long Quyển Phong kia bị tan biến, mà băng trùy cũng tiêu tan ngay trước mắt. Dương lỗi cảm giác so với tưởng tượng trong suy nghĩ của mình thì lộ ti cường đại hơn rất nhiều. hơn nữa một kích này của nàng tự hồ không có sử dụng bao nhiêu thực lực, thậm chí 1/3 cũng không đến ngược lại mà nói, dương lỗi cảm giác chính mình lần này thật sự sẽ có một trận khổ chiến, điểu nhân, đi tìm chết cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, khí thế nhanh chóng dâng lên, cả người tản mát ra chiến ý, sát ý mãnh liệt đau trong tay thật giống cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, nên nó cũng tỏa ra hào quang lóng lánh, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, lần này đây dương lỗi trong nháy mắt đã nâng cao phong đao thất sát từ nhị sát hợp nhất, tăng lên tới ngũ sát hợp nhất, uy lực thành ra tăng lên gấp bội. Cả thân đao không ngừng trở nên to lớn, trong nháy mắt đã phóng ra uy lực cường đại làm cho người ta rơi vào tình trạng rung rảy, trong nháy mắt ngắn ngủi tay dương lỗi khẽ động. Phong ẩn đao trong tay liền hóa thành một đạo sấm chớp, Bổ thẳng về hướng tới vị trí của lộ ti mà không hề chệt bao nhiêu. Một kích nhầm đúng chỗ mà bổ tới này, thực sự tương đương với một kích toàn lực của cường giả bát quái ngưng thần, có thể thấy được, một chiêu này khủng bố ra sao. Hơn nữa, dương lỗi lợi dụng pháp tắc chi lực, dung nhập hòa tan vào trong đó càng làm cho không người nào có thể tránh né, lộ ti thấy một chiêu này, sắc mặt hơi hiện ra vẻ cảnh giác. Một kích này, Sau cùng một kích trước đây quả thực là một cái trên trời cao một cái ở dưới đất, đại nhân, cẩn thận, thấy một chiêu này của dương lỗi, mà lộ ti tự hồ không hề nhìn thấy, không có chút phản ứng nào, thì mấy người tu luyện phương Tây đang đứng ở một bên lập tức khẩn cấp, ai nấy đều la lớn, đạo đao mang kia trong nháy mắt liền phá tan thân thể lộ ti. Trong đám tu luyện phương Tây đều không thể tin được, đường đường đại nhân thiên sứ bốn cánh lại bị một phàm nhân nho nhỏ phương đông giết chết. Điều này làm cho bọn họ lập tức liền mất đi niềm tin chiến đấu, mà hàng đứng tại một bên cũng là vui mừng không thôi. Lão không nghĩ tới dương lỗi lại trở nên lợi hại như thế, đối phó một thiên sứ của thiên sứ giới phương Tây mà đều là như thế dễ dàng, phản phất đều không hề cần phải thi triển ra toàn lực của bản thân. Dương lỗi cũng biết, một kích này của chính mình căn bản không hề giết chết được nàng, thậm chí cũng không thể đánh trúng nàng. Tốc độ của nàng quá nhanh, hẳn là vì sử dụng thuấn di trong nháy mắt liền vọt sang một bên từ chỗ đao mang chém tới, chính mình đánh trúng, chẳng qua là một hư ảnh của lộ ti mà thôi. Cho nên hệ thống cũng không hề nhắc nhở tin tức về việc lộ ti bị chính mình nệm chết, cho nên dương lỗi có khả năng trăm phần trăm khẳng định, lộ ti cũng chưa chết. Thậm chí bị thương hay không bị thương thì hắn cũng không biết, mà những người khác chính là cho rằng, lộ ti đã bị dương lỗi xuất một chiêu khủng bố như thế đánh chết, biến thành tro bụi, biến mất sạch trơn. Mà Dương Lỗi cũng là cực kỳ cảnh giác, trong nháy mắt hắn bở chân thực ưng nhãn ra để xem xét mọi nơi, quả nhiên trên bầu trời có một bóng dáng áo trắng trong nháy mắt dần hiện ra. Một thanh kiếm thạch anh vô cùng lợi hại, nó tản mát ra loại khí tức khủng bố tử vong đang vác về hướng tới Dương Lỗi, tự hồ muốn cắt đứt cổ Dương Lỗi. Dương Lỗi hét lớn một tiếng, trường đao trong tay vung lên ngênh đón. Dương Lỗi cũng không sợ cứng đối cứng, bởi vì Dương Lỗi biết, một kiếm này tốc độ mặc dù nhanh. So với trước đây nhanh hơn mấy lần, khiến cho cơ hồ ngay cả chính chân thực ưng nhãn của mình đều cảm thấy hơi khó có thể nắm bắt, có thể thấy được một kiếm này có tốc độ đã đạt tới dạng cảnh giới gì, tuyệt đối có khả năng so sánh cùng vận tốc ánh sáng, thế nhưng dương lỗi là người dễ dàng đối phó như vậy sao? Đương nhiên không phải. Đối với tốc độ một kiếm này, chính bản thân dương lỗi là tự thẹn không bằng. Thế nhưng dương lỗi cũng không ngốc đến đức sử dụng nhược điểm của chính mình để đi đối phó với sở trường của người khác. Mặc dù, chính bản thân dương lỗi còn có thể tăng thêm tốc độ. Dương lỗi biết, một chiêu này có tốc độ nhanh như vậy, thế thì lực lượng còn có cường đại như vậy sao? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Ở trên thế giới này, tốc độ ánh sáng đã là cực hạn, không có khả năng nhanh hơn so với vận tốc ánh sáng. Trừ phi là người tu luyện quy luật thời gian. Nhưng mà lộ ti trước mắt khẳng định không phải là người tu luyện thời gian, thứ mà nàng tu luyện hẳn là quy luật hệ thủy, mà một chiêu này nhất là dùng đến tốc độ thì khẳng định là sẽ từ bỏ lực lượng. Có điều mặc dù lực lượng thì không đủ, nên lực công kích sẽ không quá mạnh, nhưng dương lỗi cũng không dám phớt lờ, lúc trước dương lỗi tính toán lợi dụng vô địch bảo vệ, để chống đỡ với lần công kích này đây. Nhưng mà suy nghĩ một chút, nếu như nói như vậy, chẳng phải là quá lãng phí. Lực công kích này không cao lắm, đương nhiên, lộ ti này là một vị thiên sứ bốn cánh, ai biết, trong một chiêu này thì nàng còn ẩn chứa sát chiêu gì đây, cho nên lấy cứng đối cứng như thế, nếu như không sử dụng vô địch bảo vệ thì dương lỗi cũng có hơi lo lắng. Như vậy cũng chỉ có lựa chọn tránh né, mà muốn tránh né công kích nhanh như vậy thì cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là sử dụng thuấn tức thiên lý, mỗi ngày có được hai cơ hội sử dụng thuấn tức thiên lý, sử dụng một lần thì có ngại gì. Nhưng rồi chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài giây, thậm chí là khoảnh khắc cực kỳ ngắn, trong đầu dương lỗi liền lué lên rất nhiều ý nghĩ và suy tính, thuấn tức thiên lý, nhìn một đạo kiếm quang kia, dương lỗi trong nháy mắt đưa ra phản ứng, cả người lập tức biến mất, tàn ảnh, thúng di, vào lúc dương lỗi lại xuất hiện lần nữa, thì hắn đã xuất hiện ở sau lưng lộ ti, trường đao dơ lên rồi ra sức chém xuống, ánh đao chói mắt giống như ti chớp trong đêm tối phá vỡ không trung, muốn chết. Tinh thần lực của lộ ti chính là cảnh giới thiên sứ 4 cánh nay dương lỗi đột nhiên xuất hiện ở phía sau thì đương nhiên nàng cảm nhận được có điều nếu muốn phản chiêu thì khẳng định là không còn kịp rồi cho nên lộ ti chỉ có trốn tránh chương 629 phòng ngự mạnh nhất lại là tàn ảnh Dương lỗi đánh xuống một đao mà không có bất cứ cảm giác gì cho nên Dương lỗi biết một đao kia lại chém xôngi khiến cho Dương lỗi cực kỳ tức tối là chính mình chỉ có hai lần thuấn tức thiên lý mà nàng lộ ti này không biết có khả năng sử dụng chiêu đó mấy lần, nếu như tiếp tục như vậy, người có hại tất nhiên là chính mình. Hắn không thể lại tiếp tục như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế thì liền phiền toái, trận pháp, đúng, còn có trận pháp. Ưu thế này, chính mình nhất định phải lợi dụng, cho nên một kích không trúng, dương lỗi nhanh chóng rút lui, chạy thẳng về hướng tới hoàn thành, lộ ti là một thiên sứ bốn cánh, đã sống mấy chục vạn năm. Làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của dương lỗi cho được Cho nên một khi dương lỗi vừa di động Nàng liền đã biết hắn muốn đi vào trong trận pháp Hơn nữa trong lòng nàng cũng biết rõ ràng Một khi dương lỗi tiến vào trong trận pháp kia Chính mình thật đúng là không có cách nào để bắt hắn Thực lực của mình mặc dù chắc chắn ngăn chặn được dương lỗi Nhưng đối với trận pháp phương đông thì lộ ti cũng biết rất ít Mặc dù nàng cũng hiểu rõ một chút Nhưng thứ biết vẻn vẹn là một chút gia lông mà thôi Trong dĩ vãng khi nàng gặp phải trận pháp, đều là lợi dụng vũ lực cường đại để mạnh mẽ phá đi. Nhưng trận pháp này khiến cho Lộ Ti cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì Mã Đinh đúng là đã tiến vào trong trận pháp, đến bây giờ đều vẫn còn không hề trả lời. Chính mình cố gắng lợi dụng thần thức điều tra, cũng bị trận pháp trắng ở bên ngoài, cho nên Lộ Ti không dám dễ dàng xông vào trong trận. Như vậy, chính mình mà muốn đối phó dương lỗi, thế thì biện pháp duy nhất chính là ngăn cản hắn tiến vào trong trận pháp. Một khi hắn tiến vào trong trận pháp, chính mình căn bản là vô phương lại thu thập hắn, nếu như chính mình đi vào theo, thậm chí ngay cả chính mình đều lâm vào trong đó vô phương tự kềm chế. Cho nên lộ ti vừa mới chớp mắt, nàng lại lần nữa thúng di trong nháy mắt, rồi xuất hiện ở trước mặt dương lỗi để chặn đường đi của hắn, ngươi muốn tiến vào phương diện này ư, quả là người si nói mộng, dương lỗi không có bất cứ lo lắng gì, cũng không căng thẳng, mà là cười nhạt đáp, không nghĩ tới. Ngươi là thiên sứ phương Tây mà lại biết đến thành ngữ của hoa hạ ta. Không tồi, thật sự là không tồi. Nhưng mà nếu ngươi muốn ngăn cản ta, vậy chỉ sợ không thực tế. Hiện tại mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Có điều nếu như tiến vào trận pháp, như vậy ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Buồn cười, ngươi quá đề cao chính mình, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lộ ti cười lạnh một tiếng, trường kiếm thạch anh lại lần nữa cắt một cái. Lập tức xuất hiện một đường công duyên gián Có điều dương lỗi cảm giác được Đạo đường công nhìn như duyên gián này Cũng ẩn chứa ý định giết người vô hạn Khiến cho dương lỗi cảm thấy tim hơi đập nhanh Cường đại Chỉ có từ này để giải thích Dương lỗi vốn là nghĩ đến việc sử dụng thuấn tức thiên lý Để lại lần nữa né tránh Nhưng hắn cũng kinh ngạc cảm giác Một chiêu này lại là tập trung vào linh hồn của chính mình Trốn không thể trốn Một chiêu này dĩ nhiên là khủng bố như vậy Nếu trốn không nổi Như vậy liền chỉ có đối mặt Chính mình cũng đến lúc xuất một chiêu Dùng một thức thiên đao để lấy cứng đối cứng với nàng sao Hiện nay chính mình đang có tu vi thất tinh luyện cương đỉnh cao đại viên mãn Nếu như thi triển một thức thiên đao như thế Ai mạnh ai yếu có lẽ đều chưa được biết bao nhiêu Có lẽ đây là kết quả lưỡng bại câu thương Dương lỗi quả thật không muốn như vậy Lưỡng bại câu thương quả là rất không đáng Chính mình còn có vô địch bảo vệ Vô địch bảo vệ này mặc dù chỉ có là trong thời gian vài giây Nhưng tuyệt đối vậy là đủ rồi, hơn nữa một chiêu này cũng bố như thế, chỉ sợ, đối với nàng ta mà nói, tiêu hao cũng là rất lớn, đương nhiên vừa nghĩ tới, nữ nhân này là thiên sứ bốn cánh. Một chiêu này nếu như là toàn lực thi triển chỉ sợ tiêu hao rất lớn, nhưng mà hiện nay tại thế giới này, khả năng nàng phát huy đã bị hạn chế. Như vậy rất có thể nàng có khả năng thi triển mấy lần, mỗi lần như vậy, chính mình chẳng phải là rơi vào tình huống rất xấu. Chỉ có thể chạy trốn, cho nên, sau khi chính mình đối kháng được lần này đây thì nhất định phải tiến vào trong trận pháp. Như vậy, chính mình trước tiên cứ thu thập mã đinh rồi hãy nói sao, ở trong trận pháp, muốn thu thập mã đinh lại rất dễ dàng. Mặc dù không phải ở trong trận pháp, muốn thu thập tên kia thì cũng là chuyện dễ dàng, hắn đâu phải khó chơi như lộ ti này. Mắt thấy đạo đường công sẽ đánh trúng đầu dương lỗi, dương lỗi lại vẫn mặt không đổi sắc, trong miệng nói nhỏ, vô địch bảo vệ. Kỹ năng này vừa mở ra, quanh thân dương lỗi liền được một tầng quần sáng nhàng nhạt bảo vệ. Vần sáng của đạo đường công kia công kích ở trên quần sáng, đúng là không có tác dụng chút nào, chẳng qua là khiến cho quần sáng kia dập dần một phen mà thôi. Thật giống như là ném một viên hòn đá nhỏ vào trong biển khơi vô biên vô hạn, nó không hề gây ra sóng gió, không có một chút ảnh hưởng nào, điều này làm cho lộ ti kinh ngạc không thôi. Vốn nàng có trăm phần trăm nắm chắc, lần này đây sẽ giết chết được dương lỗi. Nhưng mà thật không ngờ nó lại liền bị chặn dễ dàng như vậy, đây chính là một chiêu mạnh nhất của chính mình, mặc dù đã bị pháp tắc chi lực áp chế làm cho uy lực của một chiêu này yếu bớt đi rất nhiều, không thể phát huy ra nổi 1% uy năng. Nhưng như thế cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì là trên thế giới này, ngay cả thiên sứ hai cánh cũng không có đỡ được một kích này. Mặc dù là thiên tiên, mặc dù là thiên sứ hai cánh, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản dễ dàng như thế. Vậy mà hiện nay hắn cũng đã chặn được, khiến cho lộ ti làm sao dám tin tưởng, điều này quả thực rất khó có thể tin nổi, chiêu thức như vậy, tại thiên sứ giới chính mình vẻn vẹn có khả năng sử dụng hai lần. Mà ở chỗ này, tiêu hao năng lượng trong cơ thể không lớn, nhưng mà cũng lại chỉ có thể thi triển hai lần. Đó cũng không phải vấn đề năng lượng tiêu hao, mà là tinh thần lực bị tiêu hao rất lớn, một chiêu này không tồi, đáng tiếc, đáng tiếc gặp phải ta. Lúc bắt đầu dương lỗi còn có chút căng thẳng, nhưng rồi sau khi công kích qua đi, hắn đã phát hiện, vô địch bảo vệ này thật là vô địch, phòng ngự quá ư mạnh mẽ. Một chiêu công kích khủng bố như vậy bên trên bề mặt, lại không có một chút cảm giác nào, không hổ là danh tiếng vô địch. Tiến vào trong trận pháp, dương lỗi như cá gặp nước, trận pháp hoàn toàn nằm trong sự khống chế của dương lỗi, hắn rất dễ dàng liền cảm giác được khí tức của Mã Đinh, chương 630, trong trận pháp. Lộ ti thấy dương lỗi lại tiến vào trong trận pháp thì tức tối không còn gì hơn được. Mặc dù phẫn nộ nhưng nàng cũng không dám dễ dàng xông vào trong trận pháp. Trận pháp này thật sự quỷ dị, nàng cũng không dám thử nghiệm mà vào lúc lộ ti đang tức giận, hàng đã bất tri bất giác liền xông vào trong trận pháp. Bởi vì hàng biết nếu như cứ ở bên ngoài, chính mình khẳng định là không đánh lại được lộ ti nên chỉ có một con đường chết. Còn sau khi vào trận pháp, Lão phải nhờ vào dương lỗi trợ giúp chính mình, đến lúc hàng tiến vào trận Pháp, những người tu luyện phương Tây mới phát hiện ra, đại nhân, không tốt, cái tên đầu trọc kia cũng đã tiến vào bên trong trận, một nam nhân vội nói, một lũ vô dụng, lộ ti vừa nghe thì tức không thể hơn được, một đám người đông như vậy lại cũng không có cản được tên đầu trọc kia, khiến cho tâm tình nàng lúc trước đã tức giận, trở nên càng phẫn nộ hơn, cánh tay thon thả vung lên, một đám người trong nháy mắt bị nàng ném xuống trên mặt đất. Khóe miệng mọi người đều thấy ướt vết máu, nhưng mà đối mặt với sự phẫn nộ của Lộ Ti, bọn họ ai nấy đều cũng không dám nói, nhưng mà Lộ Ti cũng không có cách nào. Hiện nay người đã đi vào, hối hận cũng không có tác dụng, nhìn đám phế vật này, Lộ Ti suy nghĩ một chút định sai khiến bọn họ đi vào. Dầu gì thì đó cũng là biện pháp không tồi. Nếu có thể để cho bọn họ thay thế Mã Đinh ra ngoài thì đó cũng đã là đáng giá, Mã Đinh là người đi theo mình từ thiên sứ giới xuống. Tu Vi mặc dù cũng phải chịu áp chế, nhưng mà Mã Đinh ít nhất có khả năng biết rõ ràng tâm tư của mình. Không giống một ban tác đáng ma vương này, toàn là phế vật như vậy, đại nhân, hắn còn chưa nói xong, liền bị lộ ti cắt đứt, được rồi, các ngươi hiện tại đi vào trong trận, mang Mã Đinh ra ngoài cho ta. Như vậy ta sẽ cho các ngươi một chút chỗ tốt, khiến cho tu luyện của các ngươi lại tiến một tầng, còn có thể cho mỗi người các ngươi chọn lựa một kiện vũ khí thích hợp, vừa nghe được những lời này. Mọi người đều là hưng phấn không thôi. Vũ khí, tu vi, đây đều là thứ bọn họ rất muốn, nhất là vũ khí. Làm thiên sứ thượng giới, vũ khí mà ngài đưa ra há phải là vật phàm sao, mặc dù trong mắt bọn họ không tính là cái gì, chẳng qua là một chút hàng hóa bình thường mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân bình thường mà nói, đó tuyệt đối là thần binh lợi khí, có khả năng nâng cao sức chiến đấu của bản thân lên một mức lớn, thậm chí nó còn có khả năng trợ giúp tu luyện. Đây là thứ chỉ nhờ may mắn mà có được, vâng, nói xong bọn họ vội vàng hướng tới hoàn thành, xông vào bên trong cửu long khốn tiên đại trận kia, lại nói, lúc này dương lỗi đã đi tới trước mặt Mã Đinh. Mã Đinh này là thiên sứ hai cánh, tính cho đầy đủ thì Tu Vi cũng là phi thường không tầm thường. Nếu như đánh nhau đích thực, mặc dù là hàng chục dương lỗi cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng vấn đề mấu chốt là, hiện tại cũng không phải đang ở thiên sứ giới, cũng không phải tu chân giới. Cho nên, tu vi của Mã Đinh là đã bị hạn chế, nên hắn cũng không thể phát huy ra được một phần mười tu vi, hơn nữa đã bị trận pháp hạn chế. Lúc này thực lực của Mã Đinh nhiều nhất cũng chỉ có cấp bậc thất tinh luyện cương, ngay cả tu vi bác quái ngân thần cũng không có. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn điên cùng công kích mà cũng không thể đi ra khỏi trận pháp này, phá bỏ địa phương quỷ quái có tính năng trói buộc này. Điều đó khiến cho Mã Đinh cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Thời gian Mã Đinh đi theo Lộ ti thật sự cũng không coi là ngắn, cũng từng nam chinh bắc chiến cùng với nàng. Đương nhiên đã từng gặp phải trận pháp thì cũng có, nhưng vấn đề là mỗi lần gặp phải trận pháp đều là Lộ ti dùng lực mạnh mẽ phá vỡ, ngay cả Lộ ti đối với trận pháp phương Đông cũng là hoàn toàn không biết gì cả, còn chính hắn liền càng đừng nói nữa, cho nên bị nhốt trong trận pháp này, Mã Đinh căn bản là đành chịu bó tay, không có một chút điện pháp. Hắn cũng chỉ sử dụng thủ đoạn bạo lực Nhưng chuyện thường thường không đơn giản như trong tưởng tượng vậy, nếu muốn phá vỡ trận pháp, thủ đoạn dùng bạo lực cũng không thể thành công. Chính mình đã xuất ra năng lực toàn thân, một kích mạnh nhất cũng không thể phá bỏ cục diện bế tắc. Cho nên, sau mấy lần thí nghiệm, Mã Đinh cũng đành từ bỏ, lúc này Mã Đinh cực kỳ hối hận, hối hận tại sao mình lại kích động như vậy, tại sao không chút nghỉ ngợi liền xông đi vào trong trận, hắn cũng hối hận. Nếu như chính mình lần này đây không phải vì muốn được chút món lợi mà đi theo lộ ti xuống hạ giới, vậy thì cũng sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Chính mình tại thiên sứ giới, nhàng nhã bao nhiêu, thoải mái bao nhiêu, nay đi tới thế giới nho nhỏ này, linh khí loãng không nói, tu vi vẫn còn bị áp chế. Và rồi lại chịu nguy hiểm bị nhốt ở trong trận pháp quỷ quái này, cho nên lúc này tâm tình mã đinh là cực kỳ khó chịu, thật tốt a, không nghĩ tới ngươi vẫn còn rất nhàn nhã. Lúc này âm thanh của dương lỗi truyền tới bên tai Mã Đinh, khiến cho Mã Đinh bị dọa đến hoảng sợ. Hắn vội vàng chấn chỉnh tư thế, làm tốt việc chuẩn bị chiến đấu, thần sắc cực kỳ căng thẳng, hàng mi có hơi nhăn lại, là ai? Đi ra, đi ra cho ta, Mã Đinh mở miệng hô, nhìn vẻ căng thẳng kia của Mã Đinh, dương lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng tràn đầy khinh thường. Nhưng mà dương lỗi cũng không cứ như vậy xuất hiện, mà là nói với vẻ tràn đầy hứng thú, thiên sứ sao? Nhìn biểu hiện hiện tại của ngươi, thật sự là kém cõi A, ta xem thiên thủy, bãi phân dời, vẫn còn không khác lắm, ha ha. Ha ha, Mã Đinh nổi giận, là một thiên sứ, một thiên sứ chiến đấu mà lại bị làm nhục như vậy, hỏi hắn làm sao có thể chịu đựng được. Sự tôn nghiêm của chính mình là không thể bị làm nhục, cho nên Mã Đinh phẫn nộ, cây thương kỵ sĩ trong tay đâm loạn mọi nơi khiến cho kinh khí nổi lên bốn phía, con độc giác mã mà hắn cưỡi cũng ngửa đầu gầm rống. Tự hồ cảm nhận được cơn tức giận trong lòng chủ nhân, nhìn dáng vẻ con độc giác mã trắng tinh mà mã đinh cưỡi này, dương lỗi không thể không thừa nhận. Người này có vóc người có lẽ cực kỳ điển trai, nếu như là rơi vào địa tầu thế kỷ 21 thì không biết sẽ làm mê hoặc bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nhưng mà phối hợp thế này, hơn nữa lúc này hắn vẫn nộ mà lại đầy vẽ bối rối thì cũng lại có vẻ cực kỳ buồn cười. Nhất là điệu bộ của hắn không hề mục đích cứ vung cây thương kỵ sĩ mà đâm loạn. Bởi Dương Lỗi xem ra, người này chính là một tên ngốc, so với một con heo ngốc tự hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí, nói hắn là heo cũng đã có chút nhẹ tay. Đương nhiên đây là chính ý nghĩ trong lòng của bản thân Dương Lỗi, chương 631, muốn làm nổ tan hắn. 1. Cho nên đối với Mã Đinh này, Dương Lỗi căn bản không thèm để ý, thậm chí Dương Lỗi có tự tin, mặc dù là tại thiên sứ giới mà đối phó người này thì cũng không phải việc gì khó. Cũng không biết làm sao lộ ti kia lại coi trọng một kẻ thủ hạ ngu xuẩn như vậy. Lộ ti kia tự hồ vẫn còn có chút năng lực, có đầu não, diện mạo cũng khá, đáng tiếc, trong lòng dương lỗi thở dài một tiếng, có lẽ đây là ý muốn sở hữu của nam nhân, đối với điều này, dương lỗi dĩ nhiên có một tia ghen tuông Bất quá chính bản thân hắn không hề cảm nhận được mà thôi, nam nhân đều là háo sắc. Mặc dù là những nam nhân chuyên tình, kỳ thật là ai cũng háo sắc. Nếu như không ham nữ sắc, như vậy hắn cũng không là nam nhân Đương nhiên cũng có chút trường hợp đặc biệt Nhưng đó là rất ít Mà những nam nhân thật là tốt này Không háo sắc, nam nhân một lòng một dạ chuyên tình Kỳ thật sâu trong nội tâm cũng là có một tiêu tình cảm kia Chẳng qua là không hề biểu lộ ra mà thôi Về phần những ai khoe khoan chính mình là nam nhân tốt Là nam nhân một lòng đối với tình cảm Kỳ thật là không đáng tin nhất Khoe khoan chính mình như vậy Kỳ thật chính là để che giấu thói háo sắc trung động ở sâu trong nội tâm mà thôi, ra đây, đi ra cho ta. Đừng để ta phải tìm, Mã Đinh nổi giận quát lớn, hắn giống như một con sư tử đang tức giận mà điên cuồng gào thét, dương lỗi đứng một bên, trái lại rất vui vẻ. Người này quá kém, cảnh giới kém như vậy, dễ dàng để cho chính mình chọc giận như thế, không biết làm thế nào mà hắn tu luyện đến được cấp độ kia, là nam nhân thì ra đây, ra đây đánh một trận với ta. Để cho ta giết chết ngươi, giết chết ngươi, nam nhân, lại đề cập đến vấn đề này, Dương Lỗi không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Thật sự là muốn chết, vốn đang định để hắn sống thêm một chút thời gian, không nghĩ tới hắn lại không biết niềm vui như vậy mà muốn tự tìm tử lộ. Thân hình Dương Lỗi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mã Đinh, trường đao trong tay lại xuất hiện lần nữa, ngươi chính là kẻ vừa mới lên tiếng kia. Mã Đinh nhìn Dương Lỗi đột nhiên xuất hiện mà nổi giận đùng đùng, hắn lớn tiếng chất vấn. Không sai, chính là ta, nếu ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, dương lỗi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay trường đao. Thân đao phát ra âm thanh ong ong, tự hồ nó cũng cảm thấy hưng phấn, giết ta, ha ha, buồn cười, ngươi lại muốn giết chết ta. Hừ, ngươi mới không biết sống chết, một võ giả chỉ mới cấp bậc luyện cương mà thôi, lúc này Mã Đinh, đã quên hết sạch, ngay cả chuyện chính mình đang bị nhốt trong trận pháp hắn cũng đều quên. Hiện nay chỉ là một võ giả nho nhỏ cấp bậc luyện cương mà thôi, sao có thể lớn lối không biết xấu hổ như thế? Phải biết rằng, trong mấy lần đại chiến tại thiên sứ giới và tiên giới, chính mình đã giết chết võ giả có tu vi là cảnh giới luyện cương, quả thực có thể nói là vô số kể. Rất nực cười sao, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, chờ một chút, ngươi liền không cười nổi, vừa nói, đau ở trong tay dương lỗi đã chỉ ra phía trước. Tay cầm thanh đau, trong nháy mắt đã chém tới. Phong ẩn đao vẽ ra một tia sáng trắng chói mắt, tia sáng trắng đó tức thì hướng tới Mã Đinh, sát, nhìn thấy dương lỗi đã động thủ tiến công, Mã Đinh cũng vung lên vũ khí của mình. Trường thương đâm một nhát làm xuất ra một đóa thương hoa, nó hướng tới chỗ dương lỗi để ngênh đón đao mang bổ ra, thấy tình huống này, dương lỗi không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh sáng đong đóm làm sao dám sánh cùng ánh trăng sáng ngời ngời, dứt lời, dương lỗi lại lần nữa phát huy ra một đao, một đạo đao mang liền đuổi theo cái trước. Một đao này có lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Khoảng cách thời gian giữa hai đao cũng không lâu, hơn nữa một đao đầu tiên là dương lỗi cố ý làm bộ, căn bản là không có xuất ra bao nhiêu lực lượng. Còn một đao thứ hai mới là sát chiêu đích thực, Mã Đinh vừa nhìn, cảm giác được có hơi không ổn. Mã Đinh dù sao cũng là thiên sứ hai cánh, mặc dù từ thiên sứ giới đi tới thế giới này thì Tu Vi bị chế trụ, nhưng mà tinh thần lực và nhãn lực lại không hề bị áp chế nên vẫn tồn tại. Vì thế hắn thấy Dương lỗi lại lần nữa đánh ra một đao Hắn liền biết rõ ràng Một đao kia chỉ sợ là có điều huyền diệu rất lớn ẩn giấu ở bên trong Mã Đinh mặc dù phẫn nộ Nhưng từ lúc bắt đầu chiến đấu thì lại cũng không phải mãn phu bình thường Chỉ biết đấu đá lung tung Nếu như hắn có tính cách như vậy E rằng đã sớm chết trận trong đại chiến tại tiên giới Sở dĩ có thể sống sót Mã Đinh chính là dựa vào sức quan sát nhạy cảm kia Trước đây hắn phẫn nộ Đó là bởi vì trong trận Pháp Suốt thời gian dài như vậy mà cũng không có một chút tiến triển, không hề tìm được bất cứ biện pháp gì, cho nên hắn có hơi lo âu. Hơn nữa dương lỗi vừa kích động khiến hắn liền có hơi mất đi sự khống chế, đương nhiên cũng còn bởi tính tình chính hắn vừa rồi còn có chút nóng nảy, đó cũng là một phần nguyên nhân trong đó. Nhưng mà một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bản thân loại lực quan sát nhạy cảm này lúc nào cũng có thể tùy thời biểu hiện ra ngoài. Một đao kia của dương lỗi đúng là huyền diệu mà người bình thường căn bản không thấy rõ lắm. Nhất là Mã Đinh, dương lỗi cực kỳ có tự tin, sự tự tin rằng điều huyền diệu của một đao kia thì Mã Đinh hắn tuyệt không có khả năng nhìn ra được. Ở trên thế giới này, trừ pháp hải ra, cùng với nhân vật thần bí bị phong ấn ra thì tuyệt đối không ai đó có thể thấy được sự huyền diệu trong một chiêu này của chính mình. Mã Đinh cũng lại ra tay lần nữa, đôi cánh trắng tinh kia vỗ mạnh một cái, cây thương kỵ sĩ trong tay nhảy múa lần thứ hai phản phất như có mấy chục cánh tay. Có thể thấy được nó ngúa vù vù với tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn sau một phần năm hô hấp, Mã Đinh thu lại cây thương mà đứng thẳng, thương ảnh đầy trời kia biến mất không thấy tâm tích đâu nữa, mà thay vào đó chính là một điểm sáng màu vàng. Điểm sáng này dùng tốc độ cực nhanh để bổ ra đao mang công kích về hướng tới dương lỗi, dương lỗi nhìn thấy tình huống này cũng là giật mình không thôi. Ở trong điểm sáng màu vàng kia ẩn chứa năng lượng rất lớn, Tuyệt đối là có khả năng so sánh với một kích toàn lực của cường giả cấp bậc ngưng thần Hơn nữa điều khiến cho dương lỗi càng kinh ngạc hơn không phải điểm này Một thiên sứ hai cánh bị áp chế tu vi mà có thể phát ra một kích toàn lực tương đương cường giả cấp bậc ngưng thần Như vậy là tịnh không có khả năng Mấu chốt nhất chính là dương lỗi là người khống chế thế giới này nên hắn phát hiện Lực lượng của điểm sáng này lại không sợ hãi quy luật lực lượng của mình Nói cách khác, chính mình vô phương trói buộc điểm sáng màu vàng này có thể thấy được mục kích này là cực kỳ quỷ dị, chương 632, muốn làm nổ tan hắn. 2. Nếu như một khi không phù hợp, nếu như một đao kia của chính mình mà vô phương ngăn cản, như vậy chính mình nhất định phải tránh né mục kích này. Cho nên, vào lúc này Dương Lỗi liền lợi dụng lực lượng của trận pháp, để khiến cho chính mình trong nháy mắt rời đi một khoảng cách. Đương nhiên ở trong nháy mắt ngắn ngũi này, một đạo đao mang và thương hoa của mục kích kia đã va đập vào nhau dữ dội. Rồi đến đao mang tiếp theo và điểm sáng màu vàng kia cũng không cam yếu thế, trong nháy mắt cũng ngên đón nhau, dương lỗi buồn bực, chính mình tung ra một chiêu thuộc dạng sát chiêu này, đó là chính mình sử dụng pháp tắc chi lực. Nó khiến cho một đao kia, đích thực chỉ có lực đạo không một tiếng động xen lẫn trong đao mang phía trước, nhìn thấy đao mang trắng xóa kia, thế nhưng là chỉ có hình dáng mà thôi, chẳng qua là làm bộ làm dáng, trong nháy mắt va chạm lập tức phát ra những tiếng nổ rầm rầm rầm, những tia lửa bắn ra bốn phía. Năng lượng giữ tận kia đột nhiên nổ tung kéo theo những âm thanh đinh tai nhất óc, chỉ có điều là đang trong trận pháp, uy lực của Cửu Long Khống Tiên Đại Trận tuyệt đối là khủng bố, không hổ là Cửu Long Khống Tiên Đại Trận, công kích như vậy, vụ nổ điên cuồng thịnh nộ như vậy với năng lượng vô phương thống chế, nhưng ở bên trong Cửu Long Khống Tiên Đại Trận lại vẫn không gây ra nổi bất kỳ sóng gió nào, chẳng qua chỉ là dao động trong nháy mắt mà thôi, rồi tất cả mây khói trước đây đều tan đi, lần thứ hai lại khôi phục sự yên tĩnh. Dương lỗi bởi vì kịp thời tránh né, hơn nữa hơn nữa có trận pháp ngăn trở căn bản là không hề bị bất cứ thương tổn gì, thế nhưng mà Mã Đinh lại không giống, hắn cũng không có vận khí tốt như vậy. Không có trận pháp bảo vệ, cho nên đại bộ phận kinh khí do công kích lần này đây sinh ra đều hướng tới hắn mà nện, đương nhiên là một thiên sứ hai cánh, có thể nói là một trong những cánh tay đắc lực của lộ ti, nên trang bị trên người đương nhiên cũng không hề kém, không giống như những người tu luyện phương Tây bình thường trước đây đều là thủy hóa, loại khôi giáp kỵ sĩ mà hắn mặc chính là hàng thật giá thật. Có thể đem so với tiên khí, kỳ thật nó chính là cùng một đẳng cấp với tiên khí. Bộ khôi giáp này đã triệt tiêu đại bộ phận lực đạo cho hắn, nhưng kinh khí cũng vẫn khiến cho hắn bị thương. Lúc này Mã Đinh có vẻ hơi chật vật, khóe miệng ri rỉ một vết máu vàng vàng, nhưng ánh mắt lại vẫn lấp lánh hữu thần, thật giống như con cọp đang nhìn chầm chầm vào con mồi của mình. Cái đồ nhân loại thoái hóa nhà ngươi lại khiến cho ta bị thương Khiến cho ta bị thương thì không thể tha thứ Quả thực là không thể tha thứ Ta phải xé sát nhà ngươi Hoàn toàn xé nát rơi rụng Mã Đinh lau một vệt huyết dịch trên khóe miệng Diện mạo trở nên cực kỳ hung ác Giọng điệu cực kỳ tràn rỡ Ở trong mắt hắn Dương lỗi mặc dù có Tu Vi đạt tới cảnh giới thất tinh luyện cương Nhưng mà hắn nghĩ chính mình là một thiên sứ hai cánh Mà Tu Vi Dương lỗi so sánh cùng hắn Thì quả thực là cách biệt một trời Ở trong lòng hắn Dương lỗi chẳng qua là một tồn tại như con kiến hôi. Thử nghĩ, nếu như bản thân ngươi là người cường đại, lại bị một con kiến hôi không đáng để mắc tới chút nào, nhẹ nhàng miết một cái liền có khả năng bóp chết, bị con kiến này làm cho bị thương, vậy ngươi phải có suy nghĩ như thế nào, phẫn nộ, khẳng định là cực kỳ phẫn nộ, lúc này tình huống của Mã Đinh liền là như vậy, dương lỗi nghe vậy thì cũng cười ha ha, hắn nhìn Mã Đinh với ánh mắt hoàn toàn xem thường, ngươi, không xong rồi. Quá yếu, một đống phân mà thôi, dương lỗi lại lên tiếng kích động hắn, A A à. à, cây thương kỵ sĩ trong tay Mã Đinh lóe ra không chừng, con độc giác mã dưới thân cũng đã bị thương mặc dù nó vẫn có khả năng hành động, nhưng dù sao so với trước đây thì phải chậm hơn một chút. Mã Đinh, cự kỳ nổi giận, nhưng cũng bận tâm đến đồng bọn của mình, hắn thu con độc giác mã kia vào trong cơ thể của mình, sát, sát, sát. Lúc này ánh mắt của Mã Đinh đã trở nên đỏ đồng độc, cả người đã nổi giận như vậy. Hắn điên cùng thiêu đốt lực lượng của bản thân, cả người đều tự hồ muốn bốc cháy lên. Hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, thật giống một vần thái dương loại nhỏ, dương lỗi cười lạnh không thôi, tình huống trước mắt, nhìn như khí thế oai phong lẫm liệt, nhưng kỳ thực là bên ngoài mạnh bên trong yếu, mà dưới vẻ rực rỡ bề ngoài này, lực lượng đích thực bên trong đã bị quy luật hạn chế. Nên mạnh nhất, Hắn cũng vẻn vẹn chỉ có khả năng phát huy ra nỗi lực lượng bát quái ngân thần mà thôi. So với một chiêu trước đây, phỏng đoán chỉ hơi mạnh hơn một chút, cho nên dương lỗi tuyệt không lo lắng. Một chiêu vừa rồi khiến cho dương lỗi đã có được đánh giá đối với thực lực hiện tại của mình, đương nhiên còn có cả thực lực của Mã Đinh. Chỉ cần thi triển phong đao thất sát trong ngũ sát hợp nhất, vậy tuyệt đối liền không có bất cứ vấn đề gì. Nếu mà giết chết Mã Đinh này, chính mình sẽ có phần thưởng gì? Mã Đinh hiện tại có thể xem như thiên sứ hai cánh, cũng chẳng khác nào là tương đương với thiên tiên. Thiên tiên này, so với cường giả cửu cực tạo hóa thì còn cao hơn một cấp bậc, như vậy nếu sau khi giết chết được hắn, thì sẽ thu hoạch được bao nhiêu nguyên khí trị đây, đó chẳng phải là 10 vạn vạn ức nguyên khí trị. Nhiều nguyên khí trị như vậy thực sự có thể làm cho tu vi của chính mình đạt tới cấp bậc tạo hóa, điều này quả là quá sung sướng, bởi vì chính mình hiện tại đang là cấp bậc luyện cương. Hơn nữa mặc dù là chờ sau khi hết một ngày, tu vi của chính mình sẽ lại rơi xuống. Nhưng nhiều nguyên khí trị như vậy, ít nhất cũng có thể khiến cho chính mình đích thực đạt tới cấp bậc luyện cương chứ. Cho nên, lúc này dương lỗi nhìn mã đinh thật giống như là một con sói đói bụng mấy ngày mấy đêm đang nhìn một con dê béo. Cơ hồ ngay cả nước bọc đều phải ứa ra khỏi miệng, cho nên dương lỗi dơ lên phong ẩn đao, ánh mắt có hơi nheo lại. Chân phải hơi hướng phía trước bước ra một bước, tiếp theo chân trái cùng phát lực. Hắn há miệng chật quát một tiếng, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, nổ đi, nổ cho ta, nổ mạnh đi, phong ẩn đao trong tay dương lỗi trong nháy mắt bổ ra một đạo đao mang dài mấy thước. Một đạo đao mang này so với đạo trước đây, thì một đao kia có uy lực mạnh hơn nhiều lắm, ngay cả không khí chung quanh đều phản phất đã bị ngưng động. Đao mang lướt qua chỗ nào, trong nháy mắt nơi đó biến thành chân không, một chiêu này, tự hồ làm ngay cả không gian chung quanh đều phải bị nghiền nát. Từ bên tai truyền đến âm thanh tiếng thủy tinh bị nghiền nát, bốn phía xuất hiện từng đạo vết trạng trắng loá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.